các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đường nối o á t t h ầ n của cô gái đáng thương người mẹ người anh trai đâm mất đang phải gánh chịu họ không dám ra mặt nhiều người thương cảm chỉ dấm đuối cho cô cái ăn qua ngày không phải người ta không ngùi lòng thương người ta sợ bị trả thù cho nên đành ngậm ngùi làm ngơ nếu như mai thì không điên g i ả i t r ờ i bới chỉ cần im lặng có lẽ cuộc đời của cô gái đó sẽ dễ sống hơn bà thu anh mẹ của thi là một chủ doanh nghiệp sản xuất gỗ đồ nội thất xuất khẩu có tiếng tại đây còn ông bảy thành chính là người ngày nào cũng bị đứa con gái điên khủng déo dắt mang tên rủa xả ông thành nghỉ hưu từ lâu vì những chuyện lùm xùm không hay trước đây ông từng là người có một vị trí đáng kể trong chính quyền sinh ra trong một gia đình như thế người ngoài ai cũng nghĩ là thi phải có một cuộc sống của một tiểu thư sống trong nhung lụa nhưng không phải như vậy. Từ khi cô mới chào đời đã bị ghẻ lạnh như là kẻ mang đến xui xẻo cho gia đình, lại đứa con gái thứ hai cũng là út trên thi người anh trai tên là Tường. Tôi đã nói với bà bao nhiêu lần rồi, b ỏ nó đi. Giờ bà thấy rồi đấy, đang n h i ê n đang lành phải nuôi một đứa đuôi q u ẻ sứt mẻ ở trong nhà. Cái nhà này không biết đã tạo ra cái ác nghiệp gì khi m à sinh ra một đứa như nó. Ông im đi. s a o trên đời lại có một người cha tồi tệ như ông chứ? Nên là con tôi, tôi sinh nó ra thì tôi nuôi. nếu nó làm xấu mặt của ông thì ông ấy tránh nó ra. Tiếng của ông Thành và Thu Anh giận dữ quát tháo nhau trong phòng. đ ặ t chiếc nôi của đứa con gái nhỏ đang khóc n g ặ n n g ặ t Ông Thành tức giận bỏ ra ngoài để lại bà Thu Anh quay lại dỗ con. Mẹ thương, mẹ thương. Đôi tay của bà Thu Anh đang g a n g ra đón lấy bước chân khập khiễng, bước thấp bước cao của Mai Thi chạy đến trong vòng tay của mẹ. Trong c á c h nhìn thở ơ lạnh lẽo đến tội nghiệp của cha. ông thành chỉ coi đứa con gái út như một cái nghiệp, cái vận x u i mà ông phải gánh. từ ngày nó ra đời, con đường quan lộ của ông gần như bị chặn đứng. ông buộc phải lui về làm phó cho bà. người từng làm quan chức như ông quen đen nạt quát tháo cấp dưới và hoành hòe những người hay đến nhờ và cầu cảnh. giờ lại mang thân làm phó cho vợ, cho nên cảm thấy ức chế vô cùng. kèm theo ấy mấy người ác miệng hay châm chọc bàn tán. anh ạ, thích đức. cho nên đ à m m ê sinh ra đứa con thật nguyền như thế. Nghe những lời đàm tiếu ấy khiến cho ông thêm đ à n nghiến đứa con gái tội nghiệp. Như mọi lỗi lầm đều do Mai Thi gây ra. Nếu nói cho đúng thì phải gánh nghiệp thì chính là nghiệp do những việc làm thất đức của ông tạo ra. i à u con út khó còn út theo nghĩa nào đó đúng với Thi, đúng theo nghĩa tai hại nhất. Sẽ để ngoài bà vú nuôi thì thân thiết với mẹ và anh trưởng anh cả. nhưng hai anh em tranh lệch nhau quá nhiều tuổi khi thi ra đời thì trường đã được bố mẹ gửi lên thành phố và dân nước ngoài du học cho nên hai anh em không có mấy thời gian gần gũi nhau cho nên tình cảm không hề sâu đậm chỉ đến khi trường trở về quản lý cơ sở đồ gỗ xuất khẩu của cha mẹ thi đang học cấp 3. t ư ờ n g mới cảm thấy thương và có trách nhiệm với đứa em gái bé bỏng và tội nghiệp thời gian hạnh phúc nhất của cô khi có tình yêu của mẹ có thêm tình yêu của anh trai và gia sản của gia đình phát triển rất nhanh trở thành một gia đình giàu có bề thế nhất tại thị trấn trước khi tường đương mỹ nguyên có người yêu về để ra mắt nguyên 25 tuổi nhan sắc tựa như là người mẫu tường gặp nguyên trong quán bar qua sự giới thiệu của một người bạn trong nhóm du học sinh tường chúng tiếng s c t ái tình đồ gục ngay lần đầu tiên gặp gỡ s i miên nguyên như là điên dại cộng với lối suy nghĩ phóng khoáng theo kiểu tây phương ấy, mặc dù biết rõ nhưng mà bất chấp cái nghề mà nguyên đang làm. Quen nhau được vài tháng, ngoài c h u cấp tiền bạc xà lắng cho người yêu, sau khi biết rõ thân thế của tường, nguyên mới đề nghị đưa cô về gia đình. Rồi cho tường đã rào trước đón sau khi nói về quá khứ và công việc của nguyên với mẹ, nhưng bị bà thu anh phản đối quyết liệt ngay lần đầu tiên gặp mặt. mẹ là mẹ thấy cái mỹ nguyên nó không hợp với gia đình của mình đâu, con đừng có mà dùng mối quan hệ này là tốt nhất. bà thu anh nói với tường khi mà bữa tối vừa kết thúc, bà thu anh kéo tường vào trong phòng. tường giật mình ngạc nhiên trước phản ứng của mẹ trong lần đầu tiên gặp nguyên. cô ấy có làm gì làm mẹ phiền lòng sao? hay chỉ là thói quen trong công việc của nguyên? nếu mà thế con sẽ góp ý để cô ấy sửa lại. bà thu anh đưa ánh mắt nhìn ra ngoài phòng khách. Nguyên vẫn ngồi đó nói chuyện với ông Thành và Mai Thi, bà ghé miệng nói nhỏ vào tai của Tường. Mẹ thì nó đà dầm lắm, có tiếng sát phù đấy còn không có được đâu, dừng lại đi. t ư ở n g giật nảy mình nhìn lại mẹ, nhưng k h ô g h ệ n g tin. Nghe chuyện hot nhất t ạ đọc u y audio.net